Các bạn đang nghe tiểu thuyết tại trang web thế giớiaudio.org, chúc các bạn nghe vui vẻ. giường đơn hay giường đôi, tác giả, cầm sắc tỳ bà, người đọc, su. Mấy chữ đơn giản nhân lại khiến phổ hoa mất ngủ. Vĩnh bác có ý gì? Câu nhân ở Mỹ, sau này vĩnh đạo cũng sẽ qua đó, hay ý gì khác? cô không biết dụng ý sau so mấy chợ ấy để bản thân không bị xa vào đành duy trì trạng thái làm việc bận rộn thậm chí còn liên lạc với biên tập trước đây làm thêm vì cuộc sống túng quẫn khác bây giờ lần này cô ra sức làm việc chỉ vì không muốn suy nghĩ vấn đề cầu nhân luôn ở mỹ hay suy đoán vĩnh đạo sẽ thế nào ngụ thể nam vẫn mời cô đi ăn cơm còn xem phim và kịch cho dù có lúc mệt nhưng phổ hoa vẫn đồng ý tất cả các lời mời Cười cười khóc khóc trước các tình tiết rập khuôn trên màn hình lớn Dễ chịu hơn một mình nằm trên ghế sofa nghỉ lung tung Prince quả thật xem quá nhiều lần rồi Ngũ thế nam lịch sự, nhã nhặn Chưa bao giờ biểu hiện quá mất thân mật Mỗi lần đưa cô về nhà không đi bộ Thì ngồi trên xe cũ của cậu ta Chỉ dần dưới lầu Nhiều nhất cũng ngồi trong xe vẫy tay với cô Có cuộc gặp gỡ cũng được Không có cũng chẳng sao Như vậy có người bạn biết chừng mật Cộng thêm công việc bận rộn Phổ Hoa thử tin tức Vĩnh Bác đưa đến Cô khó mà yêu cầu Hải Anh tiết lộ bất cứ thông tin nào Cũng không dám nhắc đến với Quyên Quyên Nhưng mỗi lần bị Cao Triệu Phong gọi nhầm thành chị dâu Thầy như bị chích sâu lưng Toàn thân trên dưới đều khó chịu Trở về Bắc Kinh Nhà vẫn vậy Buổi tối khi bố đã ngủ Phổ Hoa ngồi ngơ ngẩn trước màn hình máy tính Cô vừa thay đổi chữ ký quy quy Đúng với tâm trạng của cô Lưỡi dao cạo Đó là một câu chuyện của Mohan cô đọc chưa được trăm trang trên tàu, vẫn đặt trong túi chưa có tâm trạng mở ra xem. Cô ta vẫn luôn ở Mỹ, anh sẽ qua đó ư. Nhớ tới những lời giận dò trước khi anh rời đi và tất cả đồ đạc còn để lại. Cô rút da ngủ máy tính ra, chạy vào bếp, lấy nửa chai rượu sái mà bối chân cất. Ra ban công, uống tầng ngậm dưới hương hoa nồng trong gió, tự nói với mình hết lần này tới lần khác. Đừng nghĩ lưng tinh, phải kiên cường. Chú thích. Rượu sái là loại rượu khoảng 60 đến 70 phần trăm cồn Hơi say, cô ngủ được một giấc sâu hiếm có Nhưng suy nghĩ quay quận ấy vẫn không hề biến mất triệt để Liên tục xuất hiện từ đáy lòng Ví dụ như khuyên Quyên kéo cô đi dạo Nhìn thấy bóng dáng sau lưng rất giống cậu nhân ở hàng dưới cầu thang trượt Cô sẽ thấy hồi hộp Vượt qua người ấy Cho tới khi xác nhận được Đó chẳng qua chỉ là một người xa lạ Cô xem phim đêm một mình Qua rất nhiều sách Đồng thời dịch vài bản thảo, ăn cơm cùng các đồng nghiệp cũ của phòng biên tập Đọc hai lần từ đầu đến cuối tất cả các chuyên mục của Lâm Quả Quả Xóa tin nhắn của Vĩnh Bác đi Nhưng vẫn nhiều lần nghĩ tới Đức Mỹ Nhiều lần nghĩ tới Vĩnh Đạo Chỗ nào cũng có mặt anh Mỗi một tình tiết trong cuộc sống đều có anh Cách nặng kem đánh răng Nước hoa anh thường dùng Hai văn cà vạt Nét bút cuối cùng công lên khi ghi tên Người duy nhất có thể giúp vỗ hoa chỉ có Lâm Quả Quả Ở Bắc Kinh, hai người đều không gặp nhau Trở về Thiên Tân lại quá bận Phổ Hoa đành gọi điện cho cô ấy mấy lần Cuối cùng những lúc đêm khuya thanh tĩnh Đợi được Lâm Quả Quả bận rộn lo xong cho cậu nhóc Sao vậy? tâm chạy không tốt đà Cũng không phải Phổ Hoa nghe thấy tiếng gõ bàn phím từ trong điện thoại Chắc Lâm Quả Quả cũng đang viết gì đó Cô bận à, nếu bận thì hôm khác nói sau Không quấy rời cô làm việc nữa Vẫn vậy thôi, nói xem cô làm sao Tiếng gõ bàn phím dừng lại Giọng lông quả quả rõ ràng hơn trước Hôm đó sau khi từ chỗ tôi về Thì không hề liên lạc xảy ra chuyện gì vậy Không xảy ra chuyện gì Chỉ là gặp một người thôi Anh trai anh ấy Cổ hoa cố lấy lại tinh thần Nắm chặt ổng nghe hạ giọng nói Như thể trong căn phòng trống trải Còn có người khác đang nghe Chính là anh trai chồng cũ của tôi Anh ấy đến thiên tân Chúng tôi tình cờ gặp nhau Sau đó Sau đó chúng tôi nói chuyện Cái gì, cái gì? Về tình hình gia đình của anh ấy cổ hoa lơ đển và tầng ô vuông trên bàn phím Gõ B H V D Rất bình thường Tuy hai người chia tay nhưng cũng không cần thiết phải giống như kẻ thù với gia đình anh ta Về ngoài vẫn rất bình thường đương nhiên tôi đề nghị cô đừng gặp họ Hoặc cố gắng hạn chế gặp mặt Lâm Quả Quả đưa ra ý kiến giống như Quyên Quyên Với gọi điện không phải vì chuyện này Hả? Vì cái gì? vì có liên quan tới tình hình hiện nay của anh ấy anh ấy phổ hoa tiếp tục gõ vài chữ cái suy nghĩ rất lâu tìm kiếm từ chuẩn xác trong đầu và hiện tại của anh ấy cô ta vẫn luôn ở mỹ sau đó lời lâm quả quả dần dần trở nên lạnh lẽo sự nhẹ nhàng trước đó biến mất hoàn toàn nhanh chóng trở lại nữ tác giả sắc bén cô lại suy nghĩ lên tên à hay là lại bị như kiếm chấm tôi không rõ cổ hoa hơi nhớ mày tìm không ra cách thức thích hợp để miêu tả tâm trạng. Tóm lại tôi rất bất an. đi sao anh ta tái hôn rồi hai người không còn chút liên quan gì đến nhau. tôi không nói rõ được cảm giác này nói chung rất mơ hồ. lâm quả quả im lặng một lát cổ hoa cầm ống nghe không nói gì lại nghe thấy tiếng gõ bàn phím sau đó lâm bác hỏi hai câu cô nhẫn nại chờ đợi không muốn thúc giục lâm quả quả. cô biết không Đầu bên kia điện thoại cuối cùng cũng vang lên giọng lâm quả quẻ Bình thản như đang thuật lại một sự thật cho người lạ. Cô giống như một con ấu trùng tấm thâm kiến Trước đây dùng bộ của cô dùng sẽ to vay quanh để đàn buộc cô Bây giờ là bản thân cô tự phu dây một mình Cô quen với cái thức như vậy hoặc quen với người đó Nói chung trong tiềm thức cô không ngừng lập lại quá khứ bằng nhiều cách vì đủ lý do Vì vậy cô khó có thể thật sự ra khỏi kiến Càng đừng nói tự mình bay Mẹ muốn sống ở trong kén tôi tuy bề ngoài cô đã rời khỏi bắc kinh đi một bước lớn về phía trước nhân về bản chất không có gì thay đổi cô không thể chấp nhận tình cảm mới hoặc bạn mới ví dụ như anh chàng của thế nam đó cô có thể không chủ định làm những điều này cũng có thể là cô ý rốt cuộc mười lăm năm so với ai mà nói đều không dễ dàng vứt bỏ với tôi cô giống như tôi đã nói trước kia cô có ý gì cô hiểu tôi có ý gì cô cần quan tâm tới anh Hơn nữa còn quan tâm hơn cả bản thân cô nghĩ Cô đang trốn tránh Trốn tránh đối mặt nội tâm với bản thân cô cho tới bây giờ cô vẫn hy vọng trở về bên ta Vì quý bên ta Tôi không có Phổ hoa giơ tay chạm vào khóe mắt Vài giọt nước mắt thấm lên đầu ngón tay Lại rớt xuống bàn phím Không ư? Thực sự không có ư? Giọng lâm quả quả rất lạnh Khiến phổ hoa nhớ tới đôi mắt nhìn thấu mọi chuyện của cô ấy Cô đang tự lừa mình Phổ hoa ạ Sau khi nói chuyện với lâm quả quả trong lòng phổ hoa không những không thoải mái ngược lại càng thêm hoài nghi bản thân cô thường ngồi lặng lẽ trước màn hình vi tính tới tận đêm khuya rất nhiều tên trong khung msn đang sáng nhưng không có ai chủ động nói chuyện với cô bao gồm cả xói xám cô click vào nhóm tìm nhóm chi phí dưới cùng trong danh mục msn bên trong chỉ có một cái tên giá trị bh click vào cái tên đó của sổ chất hiện ra vẫn giống như hai năm trước trạng thái hiển thị apply avatar là chữ ký Giá trị BH Sau khi ly hôn, Vĩnh Đạo không còn đăng nhập vào tài khoản MSN này nữa Phổ hoa thoát ra, lại vào trang web, đăng nhập vào hộp thư của Vĩnh Đạo Sau đó là vài chữ số Hình người MSN nhỏ xoay vài giây, đăng nhập thành công vào giao diện của anh Mật mã không thay đổi, vẫn là ngày sinh của cô Trong danh sách liên lạc chỉ có ba cái tên Mật mã ôn, xái xám và lưỡi dao cạo Sau chuyện của phòng thí nghiệm, Tất Mã Uy không biết đã về phương nào Vĩnh Bác tiếp tục phiêu bạt chân trời gốc bể, theo đuổi khát vọng Còn bản thân cô thì ở lại thiên tân, đang ngồi trước bàn Tay khẽ dùng lực, có thể kéo đứt sợi tu ru Nguyên nhân về trong lòng không buông tay với anh được nhìn chăm chú cái tên lửa giao cạo, phốn hai gượng cười Cho dù ngày nào cũng đổi tên, cô vẫn nằm trong danh sách liên hệ của anh Vẫn sắp xếp đầu tiên, tên nhóm vẫn là Bà xã Tôi Ba từ đó làm mắt cô nhói đau Thoát khỏi hầm thư, tắt máy tính Cô nằm lên giường, ngơ ngẩn nhìn trần nhà đến hức thần Có lẽ lâm tỏ quả nói đúng Tự cô tưởng tượng đã bước về phía trước, rút xa rồi Thật ra chẳng qua chỉ là dậm chân tại chỗ Vẫn đợi để quay đầu Dùng tay che hết tất cả các ánh sáng Ánh sáng vẫn còn Bộ hoa nhớ tới câu chuyện bịt tay trộm chuông mà bố kể hồi nhỏ Tên trộm đó vời như mình không nghe được Nhân không có nghĩa là âm thanh đó thật sự không tồn tại Cô cũng như vậy Bề ngoài không quan tâm vĩnh đạo nhưng anh vẫn sống trong lòng cô Từng tin tức của anh đều thay đổi cuộc sống của cô như trước Thậm chí còn thao túng cả tâm trạng, cảm xúc của cô Bộ hoa không nghĩ ra người nào có thể giúp cô thoát khỏi tâm trạng quẩn bắt hiện nay Bây giờ xem ra đến lâm quả quả cũng không thể Xuân hạ giao mùa, trời ấm rồi nhưng cô lại cảm thấy căn phòng rất lạnh Bực điều hòa ở chế độ ấm chỗ gần trái tim vẫn cảm thấy lạnh buốt Dường như vết thương chưa liền miệng Cùng một ánh trăng, cùng một thành phố Vĩnh đạo và cầu nhân tha hương tới xứ người Khiến cô trằn trọc, khó ngủ suốt đêm Phải nằm sắp trên giường đè xuống bộ quần áo trước ngực Mới có thể ngăn lại được nhịp đập càng lúc càng hỗn loạn Cô cắn chặt môi, không gọi tên anh Trùm kính đầu, không biết nên hận anh thế nào Sắp tới mùa hạ rồi Qua cuối hạ là sinh nhật lần thứ hai của phổ hoa Trước ngày nghỉ lễ mùng 1 tháng 5, trên tàu trở về Bắc Kinh, cô nhận được tin nhắn của Phong Thanh Cuối năm hầm mặt tốt nghiệp 10 năm, ở tiền cự, triều ngoại, bạn nhất định phải đến Ra khỏi sân ga, tới trạm xe buýt, di động lại reo, Quyên Quyên cũng gửi một tin nhắn như vậy Phía sau còn thêm một câu, khi vĩnh đạo không đi, có di động đi Cô đuổi theo xe buýt đang dần, len vào dòng người, ý nghĩ đầu tiên nhảy ra là tuyệt đối không thể đi Hợp lớp 10 năm với người khác có thể là việc đáng vui mừng Nhưng với phổ hoa lại không thể có nỗi chút hân phấn nhưng không chịu quyên quyên mấy lần nhắc tới Mà Ngô thế nam cũng vì việc này mà tìm đến cô Có thể là do không phải mùa kinh doanh bận rộn Ngô thế nam vài lần tới công ty phổ hoa chơi Dần dần trở thành gương mặt quen Thêm nữa còn tìm cô dịch tài liệu Số lần nhiều hơn Tiện thể ăn cơm là chuyện vô cùng bình thường Ban đầu có vài đồng nghiệp cùng ăn Sau này dần dần chỉ còn có hai bọn họ Chớp mắt, ngày phong thanh hẹn đã cường kề Phổ hoa dịch xong tập tài liệu ngôi thế nam cần Ăn tối ở một quán nhỏ cạnh công ty cậu ta Vốn đã nói cậu ta phải mời bữa ăn hoành tráng Nhưng khi xuống tầng, gặp mấy người trẻ tuổi đang làm Hai anh mắt họ có chút mò ám Cậu thanh niên to ghen, còn huyết xáo một cách tinh nghịch Thế là phổ hoa đền rớt lại ở mấy bậc thềm nặng sau Ra khỏi tầng cũng không muốn ngồi xe cậu Người thế nam không làm khó cô Tìm quán ăn gần nhất Đợi phục vụ mang thức ăn lên Cậu lấy ra một tờ giấy để tới trước mặt Đó là một tờ danh sách lớp Phổ hoa nhìn xuống dưới Tên của mình nằm cạnh vĩnh đạo Cô đẩy tờ giấy trở lại Cầm giấy ăn chậm chậm lâu cốc trà Người thế nam gọi nhân viên phục vụ rót trà Mang bộ đồ ăn lên Đợi phổ hoa lâu xong cốc mình Tỉnh bơ hỏi cô Tới khi đó cậu có đi không Phổ hoa làm sạch đũa chuyên tâm lau mấy cái đĩa không Dường như hoàn toàn không nghe thấy lời cậu ta nói Cách âm lịch tóc ngắn củn Đến mùa hạ đã ngang vai che cả mắt Góc này vừa vặn khiến cậu ta không thể nhìn ra tâm trạng của cô mà mình ăn cơm Chính là vì muốn nhờ mình dịch à Lau đũa chén Cô chống cầm Nghiêm túc hỏi cậu ta Không phải Chẳng đặc biệt muốn cái gì Nếu thật sự muốn cậu giúp Thì sẽ không chỉ ăn mấy thứ này Ngưu Thế Nam cười đưa cốc của mình cho cô, lâu cho mình. Phổ Hoa ngồi im tiếp tục chấm cằm quan sát Ngưu Thế Nam trước mặt. Cậu ta khoan khoái dựng người lên thành ghế, dáng vẻ thoải mái, xem ra rất dễ chịu cũng rất nhẹ nhõm, dường như cô chính là nhân viên của cậu ta. Nói họ là bạn rất tốt, dường như không phải. Họ hiếm khi đề cập tới chủ đề cá nhân. Nói chuyện nhiều nhất vẫn là về thời trung học. Nếu nói là bạn bình thường, từng xem phim, cũng từng ăn cơm nhiều lần. dường như là thân thiết hơn Vậy vì sao Cái gì mà vì sao Nhân viên phục vụ mang ấm trà lên Ngô thế nam rất đầy cốc cho phổ hoa trước Vì sao luôn mà mình ăn cơm Dù sao cũng phải ăn cơm Một người hay hai người chẳng phải như nhau sao Hơn nữa cậu cũng sẽ tiền ai nấy trả còn gì Thành ra mình sẽ tiết kiệm được tiền Đây hiển nhiên là cách đồ của ngô thế nam Nhưng phổ hoa không phụ họa Sao cảm thấy mình có ý đồ khác à? cậu ta tiến sát lại, cũng học phổ hoa chống cầm. gọi coi như không có. phổ hoa rút tay lại, ngồi thẳng, khép miệng mím chặt. chúng ta cũng chẳng phải đối tượng của nhau, mình chỉ đột nhiên nhớ ra vài chuyện hồi đi học. chuyện gì? cậu từng giúp mình bài thi thể dục, khi đó muốn cảm ơn cậu, kết quả năm lớp 9 cậu đã đi rồi. vậy à? chắc thế, mình không nhớ nữa. Ngụ thế Nam nhung nhún vai thức ăn được mang lên đều là những món vị khá cay Phổ hoa không ăn được nhiều Ngụ thế Nam ăn rất ngon miệng Phổ hoa chủ yếu nhìn cậu ta ăn Còn nhớ mấy người lớp mình hồi xưa không? Cậu ta hỏi Mình nhớ Nhớ ai? Cậu ta dường như cố tình tìm ra chuyện cô không muốn nhắc đến Phổ hoa gấp vài món không trả lời Cậu còn liên lạc với ai? Thấy cô không nói cậu ta đổi câu hỏi Quên hệ khác tốt với Quyên Quyên Cậu nói heo béo tròn á vua thế nam nhớ mày Cậu vẫn nhớ cái tên này Cũng hoa hơi, hơi bất ngờ <cười> Nhớ chứ Mình đặt mà vua thế nam cười có phần đắc ý đặt đũa xuống Có vài chuyện rất dễ quên Có vài chuyện ít nhiều đều sẽ nhớ Có điều với bạn học thời xưa Mình không qua lại nhiều Ngoài cao trưởng phong cùng ở công ty Vì sao? Của Hoa không hiểu Vì sao nhất định phải qua lại Mình không phải người đặc biệt hoài niệm chuyện xưa như các cậu Ngôi thế nam nhắn mấy hạt lạc Bận mình á Đúng, các cậu Ngôi thế nam ngước mắt, gật đầu khẳng định Lẽ nào không phải cổ Hoa lập tức ý thức được Cậu ta đang ám chỉ ai Hơi biến sắc, kể thức ăn trong bát một cách cứng nhắc Không khí trên bàn ăn có phần kỳ lạ Không còn nhẹ nhẫm như trước nữa phổ hoa không có lòng dạy nào để nói chuyện ngô thế nam lặng lại uống rượu chậm rãi ăn khi cậu ta gọi bình rượu thứ hai lỡ tay làm đổ cốc trà lên bàn nước tràn ra phổ hoa lấy khăn giấy lâu không nhịn được bèn hỏi cậu không say chứ mình không sao ngô thế nam lau rượu trên khóe môi biểu hiện có phần nặng nề để thoải mái dẫn dân trước đó cũng không còn mình có thể nói chuyện chứ vừa sống phải vui vẻ thoải mái Uống rượu, ăn cơm, hưởng thụ Ngô Thế Nam như đang tự nói với bản thân mình Nhưng khi nói Ánh mắt lại nhìn chăm chú vào gương mặt của Phổ Hoa Nói cho cậu biết Cứ nhớ mãi quá khứ cũng không có tác dụng Ví dụ như mình Phổ Hoa lờ mờ nghe ra câu nói của cậu ấy có hàm ý khác Nhưng lại không rõ ràng Cậu không có thói quen dò hỏi Cũng không lộ ra vẻ tò mò Chỉ im lặng uống trà nghe cậu nói Bất cứ người nào cũng đều có quyền sự bí mật của mình Cũng có quyền kể ra Ngụ thể nam chưa từng hỏi chuyện cô về Vĩnh lão. Cô cũng sẽ không hỏi Cậu ta rốt cuộc là vì ai mà vứt bỏ Bắc Kinh Ngụ thể nam nói rất lâu Cho tới khi phát hiện phổ hoa mãi chẳng lên tiếng Mới một lần nói về cô Nói lại Hôm hợp mặt cậu rốt cuộc có đi hay không Phổ hoa gạt mái tóc rũ trước trán, Thận trọng suy nghĩ một lúc mới nói Không đi Tại sao Không có tại sao Cổ hoa trả lời rất bình tĩnh Khó có thể nắm bắt được điều gì từ biểu hiện của cô Ngô thái nam uống rượu xong nước mắt nhìn cô Vẫn không nhịn liền hỏi về vĩnh đảo. Cổ hoa quay đầu gọi nhân viên phục vụ Và không nghe thấy cậu ta nói gì Thanh toán vẫn theo phương thức cũ Mỗi người trả một nửa Cổ hoa cất ví đi Nhìn ngôi thái nam đứng trước mặt Không biết nên chia tay ở đây Hay để cậu ta đưa về nhà như trước Ra ngoài đi dạo một chút nhé Cậu ta khỉ dựa vào bàn, mặt hơi đỏ, nhưng vẫn rất lịch sự, để cử cho cô Trên đường, phổ hoa không đi theo hướng rõ ràng, chỉ đi theo sau ngôi lá nam Cậu ta ít nhiều đã hơi say, miệng lẩm bẩm nói những điều phổ hoa không nghe rõ Được vài bước, đứng ở dưới biển hiệu, đột nhiên cậu ta nghe mặt nói tháng này, vĩnh đạo từng đến thiên tân Phổ hoa sững người, bước chân chậm lại mới tháng này, cậu ta là một dự án bên khu mới, có lúc ở tại một đêm chỗ triệu phong Thật ra từ khu mới lái xe vào thành phố phải mất một tiếng Đủ thời gian cho cậu ta về Bắc Kinh Người ta đặt phòng khách sạn cho cậu ta Nhưng cậu ta như quyết muốn ở trong thành phố Cậu biết tại sao không? Phổ hoa tin rằng biểu hiện của mình nhất định rất cứng nhắc. Người Thế nam bước lại nắm lấy tay cô Mang theo hơi rượu kề sát cô Biết hồi trung học mọi người gọi cậu thế nào không? Mọi người gọi cậu là dịp tu Sĩ Sâu lưng Cả năm lúc nào cũng xị mặt Trên người lúc nào cũng mặc đồng phục trường Tóc vấn lên ở một chồng vỏ Cổ hoa quay đầu khém miệng cứng nhắc Không tự nhiên Quả thật rất giống Nhân lại không dám gọi trước mặt Biết vì sao không Cổ tay cậu ta không ngừng dùng lực, Dường như muốn kéo cô vào trong lòng mình Mình đến thiên tân là bất đắc dĩ Cậu trốn đến Cậu đến rồi Vĩnh Đạo cũng đến Về các cậu là người hoài niệm chuyện xưa Cậu không quên được cậu ta Cậu ta cũng không buông cậu ra được Hơi rượu trong miệng cậu ta phải lên mặt cô Cuối cùng phổ hoa không nhịn được để một cái Người thế nam cậu say rồi Cậu ta đảo đảo vài bước Đứng vững rồi bước tới Nắm chặt tay cô Trước khi cô hiểu ra cậu ấy đã kéo cô vào lòng Đẩy cô vào thân cây gần đó Trong phút chốc mơ màng Một bóng đen phủ xuống cướp đi hơi thở đè lên môi cô Không hề khách khí muốn lùn vào miệng cô Cô bắt đầu chống cự theo bản năng Cắn chặt răng không cho cậu ta đạt được mục đích Cậu ta ngậm khóe môi, nâng cầm cô lên, dường như muốn tiếp tục, nhưng lại đột nhiên buông tay để cô ra. Phổ Hoa mở pha mắt, nhìn cậu ta trầm chầm. chầm. Ngưu Thế Nam lau khóe miệng, biết điều lùi lại một bước, đùa một cách không hề thông minh, nhằm che giấu sự bối rối. Qua nhìn là dịp tu sĩ. Phổ Hoa một chút cũng không cười nổi, cô chạy ra đường chặn một chiếc taxi, mở cửa sau vội vã leo vào. Trước khi xe khởi động, Ngưu Thái Nam chạy lên trước kéo cửa xe, gõ lên tấm kính. cậu ta nói câu gì đó, phổ hoa không nghe rõ, nhưng nhìn theo hướng cậu ta chỉ, cô phát hiện một chiếc poster màu xám bạc đổ ở chỗ đậu xe của đổ ở chỗ đậu xe không xa ở phía đối diện có một chữ rõ ràng kinh ở ngay đầu biển số xe chú thích kinh là chữ trong Bắc Kinh. xe khởi động, người thái nam buông tay lại không cam lòng cất cao giọng. lần này phổ hoa nghe được, cậu ta nói ngoài cậu ta Ai dám muốn cậu Sau buổi tối hoang đường đó Phổ Hoa không còn gặp lại Ngô thế nam nữa Nhưng cô không chỉ một lần mới thấy chiếc xe post màu sám bạc Khi tỉnh dậy sẽ đi ban công nhìn xuống Chắc chắn dưới tầng có xe hay không Là anh ư, đến làm gì chứ Hình ảnh chiếc xe đó khiến cô vốn đã thấp hỏm Lo sợ, tự nhiên càng thêm phiền não Như vậy xem ra càng không thích hợp để đi học lớp Phổ Hoa tính ngày ở lại thiên tân Chờ nghe tin từ quyên quyên qua điện thoại nhưng quyên quyên lại không hề có chút tin tức gì một tuần sau cuộc họp mặt cũng không liên lạc trong lòng phổ hoa thấy kỳ lạ cuối tuần đi nhờ xe cao triệu phong về bắc kinh qua trạm thu phí trên đường cao tốc nghe cậu ta nói chuyện điện thoại cuối cùng nói một câu một lát nữa chúng tôi sẽ tới ngoài xe trận mưa đầu tiên của mùa hạ phương bắc chỉ tí tách rơi ngoài thành phố thiên tân càng tới gần bắc kinh càng nặng hạt mưa bắn tóe lên cửa kính xe bị gạt ra phía sau kẻ ra một đường mưa mỏng, gió thổi hơi lạnh, xuyên qua khe kính, buồn vào trong xe, thấm vào tận xương Phổ Hoa dựa vào ghế sau, trên đầu gối mở quyển lưỡi dao cạo Vì lòng dạ rối bời, nên thường đọc đi, đọc lại mấy trang trước đã từng đọc, nên tiến độ đọc, đọc không nhanh Cao trực phong cấp máy, mở kênh thể thao trên đài Sự hài hước của người dẫn chương trình đã che đậy sự im lặng trong khoang xe tràn ngập không khí âm mưu Phổ Hoa đọc ngắt quãng. Kỳ thoảng ngẩn đầu, cảm thấy Cao Triệu Phong nén miếc cô một cái qua gương chiếu hậu Sao thế? Phổ Hoa buông quyển sách Không có gì đâu Cao Triệu Phong lúng túng, mở hộp chứa đồ lấy ra một cái gì đó nhét vào miệng Gần đây bận công việc của công ty à, chính khi thấy cậu Phổ Hoa lật lại một trang, nói chuyện với Cao Triệu Phong vô xuống lầu, gặp lúc Cao Triệu Phong dừng xe bên đường Hình như là vừa dỡ đồ Nghe bảo cô muốn tới Bắc Kinh, liền chủ động mời cô đi xe mình Vẫn ổn, đi công tác một chuyến, thời gian còn lại thì chạy mấy khách hàng cũ Một kinh doanh ế ẩm đại khái là như vậy Cao Triệu Phong đổi sang kênh âm nhạc, âm lượng cũng vẫn to hơn vừa nãy Bộ hoa lật quyển lưỡi giao cạo trên đầu gối, mấy chữ trên giấy cô đều biết Nhưng ghép vào với nhau thì không hiểu nghĩa lắm Có thể do tối trước dịch mệt quá, đại não bài xích câu chữ dưới bất kỳ hình thức nào cô dứt khoát đặt quyển sách sang một bên lau hơi nước đọng lại trên tấm kính dùng ngón tay vẽ vài hoa văn vô nghĩa xe tăng tốc trên đường cao tốc mưa ngập vào tấm kính khiến mọi thứ trên đường trở nên mơ hồ chỉ có chuỗi đèn xe và vài bóng xe gào thét trong mưa bụi cao triệu phong ngón tay cô dừng lại hả cao triệu phong lơi đỉnh trả lời cuộc họp lớp tuần trước thế nào phổ hoa hỏi xong lại tiếp tục vẽ trên kính xe ngón tay di chuyển rất chậm Cũng được Cậu ta bịnh vào vô lăng Đồng thời đánh xe sang một làn nhanh hơn Kim đồng hồ chỉ quá 100km trên Sau đó, xe trượm như con thoi giữa hai làn xe Một đốt vượt qua hơn cả chục chiếc xe Cổ hoa nắm dây an toàn Điều chỉnh tư thế theo sự di chuyển của thân xe Cũng quên nghe xem sau đó Cao Triệu Phong trả lời thế nào cô hiếm khi ngồi xe Cao Triệu Phong khác với xe nhỏ cũ của ngôi thế nam Cao Triệu Phong vừa đổi xe mới theo yêu cầu của bên nhà gái Tùy không quá đắt tiền nhưng dễ lái và dễ chịu hơn hẳn xe trước Bộ hoa vốn dĩ không say xe Nhưng sau vài lần tăng tốc giảm tốc chuyển đường Cô hơi có cảm giác say dạ dày khó chịu Có cảm giác buồn nôn Nén nhịn cô khó chịu này Cô rất không muốn nhớ tới một người khác Nếu là vĩnh đạo thì sẽ không như vậy Cô luôn luôn ngồi ở ghế phụ Anh sẽ tự tay kiểm tra cô đã thắt an toàn chưa Chuẩn bị đồ ăn vặt cho cô Anh chưa bao giờ lái xe nhanh thường để một khe hở trên cửa kính ở ghế lái để không khí mát lạnh xua tan sẽ khó chịu vì ngồi trong xe quá lâu nghĩ tới những điều này cổ hoa lắc đầu hạ cửa kính xuống áp mặt lên đó những hạt mưa rơi trên mặt không khí tươi mát trong lành phả vào mặt kiềm chế cơn chóng váng buồn nôn giọt nước từ cằm chảy vào cổ áo dường như cũng chưa vào đáy lòng cô lạnh buốt sinh ra cảm giác lạnh lẽo lộ trình phía sau con đường dường dần phức tạp hơn cổ hoa không quen đường Đến khi tốc độ xe bị giảm xuống rõ rệt mới ít hấp được Xe đã vào trong thành phố Triệu Phong Cho tôi tới trạm xe buýt Đây là đâu Cô thò đầu ra ngoài Đường rất lạ câu Triệu Phong không trả lời Tiếp tục lái vài chục mét Dừng trước một tòa nhà đồ sổ bên đường Sao không đi nữa Bất ngờ phát hiện ra một người đàn ông đang cầm ô Bước xuống từ bực thềm Không thanh Cô có đến mấy giây thẳng thốt Ngồi đờ đựng trên ghế sau Đang định hỏi Cao Triệu Phong thì cửa xe đã mở Phong Thanh thò người vào, lịch sự cầm ô chờ cô xuống xe, nở nụ cười Cuối cùng cũng ngoài được cậu rồi cổ Hoa đành miễn cưỡng, cầm túi bước xuống xe, chui vào ô của Phong Thanh Quên mất bản thân định nói gì Lên đi, rất nhiều bạn học đến rồi Phong Thanh dẫn đường, cổ Hoa ngẩng đầu lên mới phát hiện Rất nhiều gương mặt quen đứng trên tấm thảm chống chân của bậc thang trên cùng Trở lại tìm Cao Triệu Phong, cậu ta đã khởi động xe Phong Thanh đứng bên cười nói Triệu Phong đi đổ xe rồi Tuần trước rất nhiều người bận Vì vậy đổi sang hôm nay Ngũ Thế Nam nói cậu không biết đường Vì thế để Cao Triệu Phong đưa cậu tới Nãy là muốn dành cho cậu một sự bất ngờ vui vẻ Bất ngờ vui vẻ Việc hay du của phổ hoa giật mạnh Đột nhiên cô có dự cảm không tốt Trong đám người, cô chọc được bóng dáng cao lớn Khoát tay vợ bình tĩnh hương ánh mắt về phía cô đứng Gực đầu chào hỏi Cô vẫn chưa chuẩn bị qua đó để chào hỏi vợ chồng kỹ an vĩnh Thì nghe rõ có một người kêu lên một tiếng về phía cửa Vĩnh đạo, phổ hoa đến này Khi mọi người kéo vào hồng hát karaoke Mỗi một giây phổ hoa đều suy nghĩ muốn chạy trốn Thì cô thật sự lặng lẽ đi về phía cửa Một gương mặt quen thuộc len từ phía sau dòng người lên chặn đường cô vợ muốn đi đâu? Mấy ngày không gặp trên mặt ngôi thế nam hoàn toàn không có bất cứ ý định ám muội nào chỉ còn nụ cười như có lại như không trên mặt dường như đang mưu tính trước điều gì cậu sau nụ hôn ấy phổ hoa lại có ý muốn đẩy cậu ta ra tránh ra nên vào rồi cậu ta không tránh ngược lại còn đẩy cô vào thang máy Của thang máy vừa khác trong gương lập tức hiện ra hơn chục gương mặt bao năm chưa gặp mọi người mỉm cười chào hỏi trong gương duy chỉ có phổ hoa lập tức cúi đầu trốn tránh tất cả ánh mắt cô biết bản thân mình rất hãm hại tóc ướt vài lọn tóc rủ xuống trán gương mặt không trang điểm má môi cũng không chút phấn son trở nên trắng bệt mũi giày vẫn còn vết bẩn do nước mưa bắn vào đến chiếc áo mặc từ thiên tân trở về vẫn là mốt cũ vài năm trước ép phẳng cổ tay áo ven lên phổ hoa lờ mờ cảm thấy trong thang có một đôi mắt ở đằng sau nhìn cô chăm chú sống lưng cô toát lạnh Không biết là do ước mưa lạnh, hay vừa nãy nghe thấy cái tên của Vĩnh Đạo mà cô hú vía một phen Anh không đến, người bước ra từ trong đám đông là Lý Thành Tự khoác tay vợ Thái sáo chào hỏi cô Phong Thanh đứng bên giới thiệu họ, phổ hoa mới biết Lý Thành Tự là em gái Phong Thanh Mười năm không gặp, mọi người thay đổi rất nhiều Có người phát tướng, có người cao lên, có vài người dường như cuộc sống không hề như ý, thiện rõ vẻ già nua Bước vào phòng, đã đặt trước, Phổ Hoa nói chuyện bạn học cũ đến chào hỏi Rất nhiều tên gắn bên miệng, nhưng lại gọi không ra Vừa ngồi xuống chưa lâu, cô đã bị hai bạn học gọi nhầm thành người khác Căn phòng rất rộng, Nhân không chỉ 50 người đến, người đến, rất nhiều người đến, rất nhiều người đến theo đôi, theo cặp Vô cùng nhiều gương mặt xa lạ, Phổ Hoa không dễ nhận người, rất ít bạn bè bẹ thời trung học Đã giao một lát liền mệt tới mức không nặng ra nổi một độ cười Cô tìm kiếm cao triệu phong hoặc ngô thế nam trong phòng nhưng họ dường như cố ý khiến cô lúng túng tham gia cuộc họp lớp Bỏ mặt cô một mình ở nơi này Phổ hoa tránh quầy chọn bài hát và mic Lấy ra di động gửi tin nhắn cho Quyên Quyên Tay ấn phím có chút run rẩy Vì sao không thông báo cho mình cuộc họp đã thay đổi thời gian Cậu ở đâu vẫn đến chứ Thời gian chờ tin nhắn lại có một bạn học quen mặt tới hỏi hang Có lẽ là quan hệ ban đầu của Vĩnh Đạo không rõ ràng Rất nhiều người không hề biết họ từng kết hôn Có người còn hỏi cô mấy năm nay ổn không, kết hôn chưa, chồng làm gì Ngược lại không ai nhắc đến vĩnh đạo Trên màn hình nối tiếp từng bài hát đang nổi và những bài hát xưa Mọi người ngoài hát, âm lực lúc trầm lúc bổng xen lẫn tiếng thị thầm bên tay Cổ hoa ngồi không lâu, nhưng lúc mọi người không chú ý trốn ra bên ngoài Ra khỏi phòng, cô mới phát hiện bên ngoài bài trí rất đẹp Trong phòng bày vài bộ ghế sofa mềm mại cho vài nhóm khách nghỉ ngơi Giữa sát tường là một quầy ba nhỏ Cánh cửa sau quầy ba thông với khoảng sân nhỏ lộ thiên Một bàn ghế mây bày ở giữa Có nến cắm trong giỏ mây Vì không có người, khoảng sân bỏ trống khiến người ta cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều So với cảnh hai karaoke sôi sục ngất trời trong phòng Phổ hoa ngồi xuống sau quầy ba Giữa lưng vào tường Cầm một cốc soda ngọt, thêm tequila do người phục vụ pha chế chậm rãi uống từng ngậm. vậy ba che khuất chỗ cô ngồi, có một cảm giác an toàn do được che chắn. Cô ngồi nghe rõ tiếng nói chuyện, tiếng gọi rộ bên ngoài. Cô nhanh chóng tìm được giọng nói quen thuộc. rất cần đâu? Lâu rồi không gặp. Là Hải anh Quay ở trong. Người còn lại là Cải An Vịnh. đây thế nào? Vẫn ổn. Còn các cậu? Bình thường. Có trẻ con không yên được. Một lát nữa nói chuyện Mình mang cho cô ấy cốc nước Được Đợi họ đi xe Lại truyền đến tiếng nói của vài người phụ nữ Nhìn thấy người bên cạnh Lý Thanh tội không Sao Chẳng phải là em gái Phong Thanh ừ Nghe nói họ tái hôn Đều đã có thành Tự và người trước vẫn chưa ly hôn đâu Thật á Dựa vào giọng nói Phổ Hoa không nhận ra là ai Đương nhiên thật rồi lớp chúng mình còn có người ly hôn cơ ai thái tuần nghe nói người phụ nữ sau này từ singapore đi úc tìm một ông già hình như vì không thể và người phụ nữ hạ thấp giọng phổ hoa không nghe rõ nói gì sau đó sau khi họ đi liên tục có người lấy nước rượu phổ hoa rất bối rối cầm cốc không muốn ra khỏi phía sau quầy bar nhưng vô tình nghe được hai người phụ nữ nói chuyện cậu khẳng định là câu nhân Chắc chắn là cô ta Phương húc nói mà Cô ấy và cầu nhân để ở thăm Quyến Khi vừa đi còn tuần thuê cùng một phòng Biết là cùng với ai không? Không rõ lắm Chỉ nghe nói năm trước vừa kết hôn trong nước Liền lập tức đi Sao có thể xuất ngoại như vậy? Ôi nước ngoài tốt mà Thế người đàn ông đó cũng đồng ý à? Không biết Cũng không chắc người đàn ông đó thiệt Tuy là kết hôn giả Phổ Hoa ra khỏi phía sau quầy bar, Hai người phụ nữ nhìn cô một cái Rồi quay lưng tiếp tục nói chuyện Cô bước tới trước cửa sổ Trong đầu vẫn là những lời khi nãy vừa nghe Một nhóm người đã ngồi trên mấy chiếc ghế mây ngoài sân Quảng Trình, Hải Anh, Cao Triệu Phong, An Vĩnh và vợ đều ở đó Ngụ thể nam bưng cốc rượu Lặng lẽ ngồi một bên Đây là bức tranh đẹp hài hòa Phổ Hoa cảm thấy vẫn thiếu cái gì đó Trong đầu cô từng có một bức tranh như vậy Chỉ là nơi đó có vĩnh đạo Còn bản thân cô thì ở bên cạnh anh cô không ý thức được mình đang đứng ở nơi gần cửa lộ ra rọi dưới ánh sáng được cô phát hiện ra hải anh đang vẫy tay với mình mọi người trong sân đều đã thấy cô thậm chí ngô thế nam còn nâng cốc về phía cô nghĩ tới bộ dạng của mình cổ hoa quay lưng đi hận không thể lập tức trốn vào trong góc không ai chú ý nhưng vừa bước đi thì đụng ngay vào lưng một người quá đột ngột trán cô đau điếng mới bị trán một hơi thở quen thuộc bao quanh cô đỡ cơ thể vạn cạn của cô trắng tầm nhìn của tất cả mọi người